Ông Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện truyện chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiên truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng ông Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện văn học Việt Nam có tiêu đề Mồ hôi nước mắt của tác giả Nguyễn Vĩ. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập truyện thứ 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là sau khi theo dõi xong tập truyện ngày hôm nay, chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại ông Nhung trên Nghiện chuyện vào khung giờ này của đêm ngày mai nhé. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi Ánh không bao giờ so sánh Hoàng với ông Ngọc Minh, kể cả về học thức, tiền tài, địa vị và danh vọng giai người, có phân biệt như một trường một vực. Thật thế, nhưng nếu vòng trời cao có rực rỡ môn nghìn sắc mây, thì vực thẳm cũng tràn ngập mênh mông nhạc sống du dương, hồi hộp của tình yêu. anh biết chắc Hoàng yêu ánh rất nồng nhiệt, không phải một ngọn lửa tình bồng bột trong tuổi xuân thời rồi sẽ vụt tắt âm mô lành léo trong đêm đông. Ai hiểu hoàng bằng ánh, ai đáp ủ trong tim một mối tình thầm lặng, thấm thía âm ỉ suốt mấy năm cùng chung cảnh ngộ. Tuy rụt rè không dám thổ lộ ra, nhưng tình yêu đã lập lòe trong tim mắt, đã chăn hòa trong hơi thở, đã cô đọng trong giọt lệ. Dù cho xương gió phụ phàng, đã trải qua trên tuổi hoa niên, đâu đã dễ làm cho phai mờ đi được. Ánh sực nhớ những lời lẽ mỉa mai hôm nọ của Thúy và Hoa. Đồ bạn gái thân nhất của ánh ở nhà in Về cái sự mà ánh đợi chờ một hình bóng bâng cua Mặc Anh cứ chờ Hoàng Và anh tin rằng Không sớm thì muộn Thế nào rồi cũng sẽ gặp lại Hoàng Anh muốn chờ Hoàng cho đến khi nào Hoàng không còn là Hoàng trong giấc mơ của ánh nữa Cô Phạm Thị Toàn treo nón ngoài hè Bước vào phòng khách Thì ông Ngọc Minh cũng từ trong thư viện của ông bước ra Ông đưa tay niềm nở bắt tay cô nữ sinh vừa thi đỗ bằng quốc gia sư phạm. Tôi thành thật khen Toàn. Toàn đỗ rất cao. Tất cả các môn đều điểm tốt nhất. Toàn thành công vẻ vang lắm đấy. thường em thành công được là hoàn toàn nhờ vợ ơn của ông ạ. Em đến để tỏ cùng ông tất cả lòng chiên của em. Ông là bậc ân nhân của em suốt cả đời này. Ơ chết, Toàn đừng có nói như thế chứ. Trước đây 3 năm, Ngày đầu tiên tôi tiếp Toàn ở nơi đây, tôi đã bảo với Toàn rằng tôi giúp Toàn học cho thành đạt. Đó là niềm vui thích của tôi. Tôi thật sung sướng thấy Toàn đã chiếm được bảng vàng nơi ưu hạng Hiếm lắm, sau 3 năm đèn sách chuyên cần. Và lại theo lời ông hiệu trưởng trường quốc gia sư phạm có nói với tôi, suốt trong 3 niên khóa Toàn đã tỏ ra là một giáo sinh có nhiều đức tính nhất. Ông Ngọc Minh tươi cười rồi nói tiếp Hôm nay chúng ta phải ăn mừng cái kết quả rực rỡ của Toàn Toàn đồng ý chứ Tôi muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ Nhưng thân mật Để đảo cho cô giáo tân khoa <cười> Dạ em xin vâng lời ạ Ông Ngọc Minh chỉ một chiếc ghế của phòng khách Mời Toàn ngồi Ông ngồi đối diện Trước hết Toàn thích uống gì để giải khát nào Dạ ông cho em uống cái gì cũng được ạ Xá xị nhá Dạ Ông Ngọc Minh đứng dậy đến tủ lạnh Mở cờ tủ lấy ra hai chai sáng xịn Đem ra bàn mời khách 2 ly Trong lúc ông mở nắp chai Rồi rót nước giải khát ra ly Toàn nói với giọng dịu dàng và cảm động Ông tử tế quá Lúc nãy em đến thăm ông Em cũng được tiếp đãi nồng hậu Và tỏ lòng thành thật Mến thương em <cười> Toàn uống đi Hai người cùng nâng ly Ngọc Minh đặt ly xuống và nói chậm rãi Toàn là một thiếu nữ rất đáng mến Tôi tin chắc rằng khi Toàn đi dạy học Học sinh cũng sẽ mến Toàn lắm Và Toàn sẽ là một cô giáo gương mẫu thương Nếu mai sau em sẽ thành một giáo viên Được học sinh quý mến Ấy cũng là nhờ em được may mắn Nói gương tốt đẹp của ông Em xin thưa thật với ông rằng Hồi em học đề tứ Em chỉ là một nữ sinh sút kém Sự học thì chán nản Không có tương lai Phần thì má em đi bán hàng Ba em đi làm công Ngày một buổi đến trường thì không khí Đường hơi hỗn đột Bê bối Học sinh tụi em đâu có được Thọ lãnh một nền giáo hóa đầy đủ Vững vàng đâu Cho nên cái sự học hành của chúng em Không có gì khả quan Chúng em lại không được gặp những vị giáo sư Kiểu mẫu Có thể nêu cho chúng em những gương đức Tốt đẹp thanh cao Nếu em không được trời cho cái đặc ân ông giúp đỡ Thì hồi đệ tử Mặc dù còn 5 tháng nữa đi thi Em cũng phải thử giã vĩnh huyện mái trường Mà về nhà giúp mẹ Làm nghề buôn bán Và buôn thúng bán mẹ thôi Như vô số các nữ sinh bỏ học giang giờ Chỉ vì gia đình túng bẩn Vì thiếu 4 tháng tiền học Ông hiệu trưởng nhất định đuổi em đi Nên ba má em cũng không cho em đi học nữa Phần thì ham học Phần thí tiết công đèn sách bấy lâu Em đánh bạo đến nhà trường xin ông Đốc cho em thiếu chịu một tháng nữa Để má em cố gắng hốt thụ trả tiền trường Nhưng mà ông hiệu trưởng không có chút thương hại đứa nỗi sinh nghèo khổ của mình Mà tàn nến đuổi em ra khỏi lớp Không rẻ, tình cờ ông biết được hoàn cảnh của em Và ông đem lòng thương xót giúp em tiếp tục việc học hành Hôm ấy em xin thưa thật với ông rằng Về nhà em khóc nhiều lắm Em khóc vì em cảm động quá Em không ngờ em được phước đức Gặp một vị cứu tinh Cho đời em như vậy Năm ấy em đỗ được bằng trung học đầy nhất cấp Chính là nhờ công ơn vô lượng của ông Giống lại khuyến khích cho em vô học trường quốc dân sư phạm Suốt 3 năm qua Ông tiếp tục giúp đỡ cho em không biết bao nhiêu mà kể Ngày nay em đã thi đỗ Sắp được bổ đi dạy học Em nhận thấy ơn của ông đối với em và gia đình em rộng lớn vô biên. Rồi đây em biết lấy cái gì mà đền đáp được tấm lòng đại lượng của ông đây ạ. Ông đã cứu em ra khỏi cơn tuyệt vọng và cảnh rốt nát bần cùng. Ông đã đem ánh sáng vào đời sống tối tăm của em. Ông đã xây dựng tương lai tươi đẹp cho em. Và cả gia đình em được mở mày mở mặt. Là nhờ vào cái bàn tay tử tế lễ độ của ông. Em sung sướng và lo ngại Không biết lấy gì để náp lòng thương vô bờ bến của ông đây Cô Toàn bỗng Nói không được nữa Cụp đầu xuống thành ghế và khóc nức nở Ông Ngọc Minh đứng dậy Đến gần Toàn Như một người anh dịu hiền thân mến Ông vỗ vai Toàn đứng dậy đi với tôi ra vườn Chúng ta dạo một vòng quanh các bồn hoa Để Toàn qua khỏi cơn xúc động Toàn vẫn còn ngồi yên nơi ghế Không dám ngước mắt lên Ngọc Minh nói tiếp Tôi cảm thông ý nghĩ tốt đẹp cao quý của Toàn Nhưng thôi đừng có khóc nữa Chúng ta hãy ra vườn Kìa Trời mây nắng gió và cây cỏ hoa Tất cả đều đang nở nụ cười tươi thắm Để mừng Toàn đấy Toàn mỉm cười sung sướng Lấy khăn ra lau khô ngấn lẻ và đứng dậy Cùng với ông Ngọc Minh bước ra sân Toàn quen với ông Ngọc Minh đã 3 năm nay rồi Sự gần gũi bên ông không còn ngượng ngùng e lệ nữa. Trong 3 năm, cô đã đến đây nhiều lần thăm ông. Nghe ông nói chuyện, thỉnh thoảng cùng ông tưới nước cho các khóm hoa. Hoặc xin phép xuống bếp làm một vài món bánh đặc biệt mà ông Ngọc Minh ưa dùng. Tuy ông Ngọc Minh có dạy các lớp của cô, nhưng toàn vẫn đối xử với ông như tình thầy trò thân thiện. Hơn nữa, như một người em đối với người anh cả, lúc nào cũng ưu ái và đứng đắn, gần như một người bạn thân tín. Trong thâm tâm, cô toàn yêu ông Ngọc Minh lắm, nhưng tình yêu dụt rè lẫn với lòng kính phục đối với một ân nhân. Cô chưa hề có một cử chỉ xuống xã hoặc thân mặt tỏ tình âu yếm. Không quá gần mà cũng không quá xa, cô vẫn giữ được giữa ông Ngọc Minh và cô một ranh giới xã giao vừa đúng mức. Giả sử bất cứ lúc nào ông Ngọc Minh tỏ ý yêu cô và muốn kết hôn với cô, chắc chắn là cô sẽ nhận lời ngay và không do dự Vì với sự nhận xét của cô, ông Ngọc Minh là người đàn ông hoàn toàn hơn hết thầy, những người đàn ông khác mà Toàn đã quen biết trong phạm vi giao thiệp hàng ngày. Nhưng ông Ngọc Minh cũng không bao giờ thổ lộ một tâm sự gì ngoài giới hạn một tình thương sâu rộng, chân thành mà vẫn đứng đắn. Nếu một người nào đứng ngoài cổng ngó vào, thấy Ngọc Minh và Phạm Thị Toàn đi song song kể nhau dưới bóng cây trong vườn, trò chuyện thân mật như bây giờ, Họ có thể tưởng rằng đó là một cặp tình nhân Xứng đôi vừa lứa lắm Toàn đẹp thủy mị Đẹp nhất là đôi mắt bổ câu Trong con ngươi màu Thao thao rất dễ quyến rũ Khuôn mặt trái xoan Với đôi gò má đều đạn và mịn Nước da hồng hào không xoan phấn Ngực nở Tròn trịa Nổi hẳn lên trên vạt áo dài trắng thiết tha Ôm sát vào thân hình Cô mặc quần đen Đi đường quốc đen. Cô học trò nghèo Phạm Thị Toàn, con gái nhà lao động, sống bằng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ tiền bạc của Ngọc Minh và nhờ trí óc thông minh của cô chịu kiên nhẫn, chịu đựng các khổ nhục chăm chỉ học hành, nay cô đã thi đậu thành tài. Hết mấy tháng hè sẽ được bổ đi làm cô giáo. Cái gia thì cũng xứng đáng với ông giáo sư tri thức và văn chương, luôn luôn tha thiết với chủ trương cải phái thành kiến giai cấp trong xã hội. Và nâng cao đời sống vật chất tinh thần Của những người nghèo khổ Cô Toàn đã hiểu thấu Chết quan niệm nhân sinh của ông Ngọc Minh Và cô chịu rất nhiều ảnh hưởng Của các tư tưởng triết học xã hội của ông giáo Hôm nay ông nói với cô như thế này Trong đời sống hiện đại Chung quanh ta có vô số những cảnh khổ cực đau thương Tôi mong rằng Rồi đây Toàn bước chân ra đường đi Sẽ quan sát tường tận những cảnh bi đát đấy Mỗi người chúng ta Phải có bổn phận ký giúp Một trong muôn người Những kẻ xấu xố Bị xã hội hát hồi Dùm bỏ trong cô đơn sầu hận Trong tuổi nhục câm thầm Cuộc đời của ta chỉ có nghĩa Khi nào nó được hy sinh Trong một nhiệm vụ nhân đạo Cho lý tưởng công bình Bác cái Bằng lời nói Bằng câu văn Bằng hành vi thích hợp với lý tưởng Chúng ta bằng cách nêu gương sáng Khắp chung quanh mình Chúng ta phải đánh đổi Các hình thức tham tàn bất công nghích kỷ Của các lớp người phong kiến Toàn sẽ là một cô giáo Tôi mong rằng Toàn sẽ còn là một nữ chiến sĩ Của tư tưởng bình đẳng tiến bộ Toàn nên xây dựng tư tưởng ấy Trong đầu óc các em thiếu niên Chúng ta phải thắng với lý tưởng xã hội Chứ không phải bằng máu lửa Bằng ngoán hận, cam thủ Và bằng sự thực hiện hòa bình Chủ trương giai cấp bình đẳng nhân đạo và bác ái Ông Ngọc Minh ngừng bước Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Phạm Thị Toàn Và chậm rãi Nhấn mạnh từng câu Chúng ta phải đào tạo một thế hệ thanh niên Có ý thức về số phận đau thương khốn khổ của con người Nhân loại bị bóc lột Về đủ mọi phương diện Bóc lột cả về tinh thần Cả vật chất Chúng ta phải cố gắng giải phóng đồng loại của chúng ta. Được chừng nào, hai chừng đấy, qua nhiều thế hệ, bằng ba khí giới mạnh nhất của con người trí thức viết giác ngộ là Trân, Thiện và Mỹ. Toàn hiểu ông Ngọc Minh nhiều hơn ai hết. Vì chính cô đã được ông giáo sư tận tâm giúp đỡ, thành thật quý mến, mà không có hậu ý nào cả. Tuy nhiên đã từ lâu, cô vẫn nghi ngờ về một bí mật trong đời sống của Ngọc Minh. Cô tự hỏi Tại sao từ ngày cô biết ông Cô vẫn theo Ngọc Minh sống độc thân Không bao giờ nghe ông nói đến chuyện gia đình Con gái Ai mà chẳng tò mò Nhất là Toàn Cô nữ sinh trẻ đẹp đã may mắn Được quen ông Ngọc Minh Được thường tới Lui thăm viếng ông Và được ông tiếp đái vui vẻ, bình đẳng Thân mật như người anh cả Như người bạn hiền Thì Toàn có thể tự cho phép mình Ngó kín đáo đôi chút vào đời sống của vị ân nhân Đã mấy lần trước Thừa những lúc ông nói chuyện thân mật Cô muốn hỏi ông về đời tư Nhưng cô lại do dự Sợ thất lễ Và sợ ông giáo Không lần nào toàn nghe ông thổ lộ Ít nhiều về đời sống cá nhân của ông Ông thường nói chuyện Với một giọng hùng hồn Đôi khi là rất cảm động Về đời sống đau khổ của những người khác Những bất công của xã hội Những tư tưởng bác ái và bình đẳng Tuyệt nhiên Toàn không nghe ông nói đến bao giờ Lần này ông ngồi đối diện với ông Nơi bản ăn Khi bữa cơm đã xong Hai người ăn trái cây tráng miệng Toàn cũng mỉm cười Thưa ông, Em vẫn ân hận là không bao giờ em được hân hạnh gặp bà giáo ở đây Để cảm ơn bà giáo Toàn hồi hộp Đợi ông Ngọc Minh trả lời Vừa lo ngại phản ứng Nhưng rất tự nhiên vui vẻ Ông ngó toàn Bà giáo nào Cô tưởng tôi có một người vợ Mà tôi giấu ở trong tủ ghe phải không Toàn đỏ bừng đôi má Cô thẹn vân hận đã hỏi ông Ngọc Minh một câu Mà bây giờ cô mới thấy là vô lý Nhưng ông Ngọc Minh đâu có dặn cô Ông điềm nhiên nói tiếp Dĩ nhiên là một ngày kia tôi sẽ lấy vợ Tôi thích ở độc thân như bây giờ Vì tôi yêu công việc làm trong quạnh hưu yên tĩnh Nhưng tôi cũng cần có một người vợ Để tạo lập cho hạnh phúc gia đình Dưới ông ăn mấy trái nho Và nói chậm dã nhỏ nhẹ Tôi muốn có một người vợ hiền lành Như một con chim non Toàn tùm tìm cười Hình như Ngọc Minh không để ý Và nói tới Toàn Như thể nói với riêng mình Tôi muốn mỗi nét đẹp Mỗi nụ cười, mỗi lời nói, mỗi điệu bộ và mỗi cử chỉ của nàng đều là thơ, là nhạc. Người đàn bà là gì? Tất cả những người đàn bà đều không phải là tất cả đàn bà. Tôi thường nghĩ như thế. Và luôn luôn tôi hình dung người đàn bà là tượng trưng của hiền lành tuyệt đối. Trong đời sống vô cùng khổ não của con người, chỉ có đàn bà là nguồn vui vô tận. Những tâm hồn quảnh quái hoang vu... Cần vừa có tiếng hát êm dịu của tin tưởng vang ra từ thâm tâm của con tim phụ nữ. Tất cả những bi thương sầu hận đeo theo số kiếp của con người. Chỉ có nụ cười của người đàn bà và bàn tay huyền dịu của họ là làm cho êm nhẹ bớt được thôi. Và khi chính họ đau khổ, coi họ khóc nức nở, thì ngấn lệ và nét buồn của họ là cả thảm kịch bi thương của nhân loại. Nhưng đáng tiếc, Rất nhiều người đàn bà đã mất đi cả ý thức về nghĩa vụ cao quý Gần như thinh liêng của họ Biết bao nhiêu người đàn bà quên rằng Thượng đế sinh họ ra Là ảnh tượng của diệu hiền Của duyên dáng Của tình yêu Và họ là biểu lộ của vẻ nè vũ trụ Không có nó Không thể nào có đời sống điều hòa Cho nên tôi thường ngạc nhiên Khi chợt nghe người đàn bà nói với người đàn ông Mà họ đã yêu là Em là của riêng anh Em thuộc với anh hoàn toàn Khờ. Người đàn bà thốt ra câu nói ấy là tự mình thoái vị phẩm cách phụ nữ của mình Không có ai thuộc về ai ẩn toàn cả Và không có ai là của riêng ai Ông Ngọc Minh đưa diễu bôm 10 toàn Ông lấy một trái Sau khi toàn lấy một Toàn cầm dao gọt bôm vừa hỏi Thế thưa ông Quan niệm của ông về tình yêu như thế nào ạ? Ông Ngọc Minh ăn nửa trái Uống một hớp cà phê đen rồi nói Tình yêu không phải là một vật vô tri vô giác của một con tim Hiến dâng cho con tim kia Nó là một sự cảm thông sâu đậm của hai tâm hồn và hai thể xác Nó có thể là một cảm thông trọn vẹn Hoặc là một phần nào Nhưng dù nó có trung thành duy nhất Hay tha thiết say mê thế nào đi chăng nữa Nó cũng không thể nào là một sự thoái vị của bản thân Khi tình yêu đã tự hiến hoàn toàn cho một người nào Làm của riêng người ấy thì tình yêu không còn bản chất của nó nữa. Nó đã trở thành một vật vô tri vô giác và nó không còn là tình yêu. <cười> Thưa ông, nếu em hiểu, không lầm tư tưởng của ông thì ông không thừa nhận tình yêu thủy chung duy nhất đúng không ạ? Hoàn toàn lầm rồi đấy. Nhưng không phải, một mình toàn, từ bao nhiêu thế kỷ, biết bao nhiêu người trên trái đất này đã nghĩ sai lầm rằng Trong tình yêu chỉ là sự quyến rũ về thể chất của hai xác thịt thôi. Đã đành, trong tất cả mọi cuộc tình duyên, dù chỉ là khởi điểm, ở, tinh thần cũng đều kết thúc bằng đòi hỏi vật chất. Tình yêu thể xác dù có xinh đẹp đến mấy đi nữa, nhất định rồi sẽ hướng về vật dục tầm thường của tất cả mọi người và tất cả loài thú. Một người đàn bà nào cũng có thể trao gửi vĩnh viễn than thể của họ cho một người nào đó Và trái lại Nhưng gọi đó là tình yêu duy nhất Bởi vì sau thời gian trôi qua Tất cả mọi tình yêu bồng bột lúc ban sơ Sẽ trở thành mặc cảm Nó mất hẳn tính chất Của xúc cảm tình yêu Không thể gọi nó là tình yêu được nữa Nó hết còn là tình yêu chân chính rồi thương Nếu vậy thì đâu là tình yêu chân chính lâu bền Tôi đã bảo lúc nãy rằng không có ai thuộc về ai hoàn toàn Không qua ai của riêng ai cả Bởi vì Thượng Đế sinh ra mỗi người Đâu phải để dành riêng cho một người đâu Chúng ta Tất cả đều thuộc về tất cả Các truyền thuyết dây tư hồng của thời phong kiến xa xưa Ngày nay Nó cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu Mối tình vật chất chỉ là một sức mạnh hấp dẫn lẫn nhau Của hai tâm hồn và hai thể xác cảm thông nhau Và quyến rũ của nhau Thế thôi Còn tình yêu chân chính lâu bền, đó là tình yêu của tinh thần nhân loại. Tình yêu bằng sự hy sinh, bằng thương mến chân trật. Tình yêu rộng lớn, lòng vị kỷ và sẵn sàng hiến cả cho xã hội. Ngọc Minh ăn hết nửa trái bôm còn bao giờ, uống một hớp cà phê rồi ngó toàn. Toàn hiểu tôi đang nói gì chứ? Toàn chăm chỉ nghe từ nãy và mỉm cười đáp. Dạ em hiểu nhiều lắm ạ. Toàn mới nói tiếp. Toàn sắp ra làm cô giáo và sắp bước chân trên trường đời. Tôi cảm ơn Toàn đã cho tôi được nhiều. Vì cái sự học hành và tính nết của Toàn dưới mái trường đã làm rạng rỡ cho Toàn và xứng đáng với lòng tin tưởng của tôi. Nay trước khi tiễn Toàn đi làm cô giáo cho một thế hệ bản trẻ, tôi còn một ước nguyện cuối cùng đặt nơi Toàn. Là mong sao toàn sẽ đem tình yêu nhân loại An ủi và giúp đỡ một phần nào Những đau khổ đầy dễ trong xã hội ta hiện nay Tôi nhận ra một điều trái ngược như sau Rất là đáng buồn Là ở cái xã hội văn minh, Âu Mỹ Những cái số người nghèo đói Tàn tật, cực nhọc, đau khổ, bị hà hiếp, bị áp chế, bị bóc lột Bị bỏ rơi Ít hơn ở xã hội ta Mà số người từ thiện lòng bác ái nhận đạo Luôn luôn sẵn sàng cứu giúp Thế lại nhiều Trái lại xã hội ta Những kẻ thiếu cơ măn, thiếu áo mặc Tàn tật bệnh hoạn khổ cực Về đủ phương diện nhiều không đếm được Mà người tận tân cứu giúp học sinh Với tình yêu nhân loại Tha thiết sót ra không vụ lợi Thì ít quá Tôi ước ao Toàn sẽ gây được tình yêu đàm thắm Cao thanh đấy Ở bất cứ nơi nào có mặt Toàn Từ nãy đến giờ Toàn ngồi nghe say mê Chị của Toàn như bị thôi miên. Đôi mắt Toàn như bị thu hút, dính chặt vào đôi môi của ông giáo sư Văn Trương và triết lý. Tất cả tinh thần và tư tưởng của cô như chìm ngập giọng nói của hùng biện, êm đềm, thắm thiế của vị giáo sư trẻ tuổi. Ngọc Minh uống hớp cà phê cuối cùng còn trong tách. Toàn cũng tự nhiên bắt trước nâng tách cà phê lên uống cả. Ông Ngọc Minh mỉm cười và ngó cô. vả lại rồi đây Toàn sẽ có chồng. Tàn kết duyên với một người đàn ông mà toàn yêu mến Dĩ nhiên là toàn sẽ không thật là hoàn toàn thuộc về người ấy Và người ấy cũng thế Nhưng nếu cả hai tâm hồn cảm thông với nhau trong tình yêu nhân loại Rộng lớn hơn và cao siêu hơn Thì mối tình riêng của hai người sẽ được hạnh phúc Xinh đẹp bền lâu Không có gì làm cho tàn phai được cả Dù cho gặp nghịch cảnh Khốc bại đến đâu Tình yêu nhân loại sẽ luôn luôn trí thắng Và nhờ đó mà hạnh phúc riêng của hai người sẽ còn xinh đẹp mãi với thời gian Ông Ngọc Minh đứng dậy Cô Toàn cũng theo ông Đồng hồ đã điểm 1 giờ Hai người bước ra phòng khách Phạm Thị Toàn Cô giáo tân khoa Y phục rất đơn sơ Nhưng cô trải đẹp Và vô cùng duyên dáng Đôi má ửng hồng Cảm động nhìn Ngọc Minh thương Em sẽ triệt để trung thành với lời chỉ bảo của ông Ông đã mở rộng chiếc viễn cảnh của em một chân trời tươi sáng Rực rỡ vô ngần Mỗi khi em hành động một việc gì Em sẽ nhớ đến tất cả những cái lời vàng ngọc của ông vừa nói Em xin nguyện phụng sự cho ông đến hơi thở cuối cùng Với cái lý tưởng cao siêu tuyệt đẹp Tuyệt mỹ bóng đã truyền cảm hứng cho em Ông Ngọc Minh đưa toàn ra sân. Vừa đi song song bên cạnh thiếu nữ ông vừa nói: "Toàn đã thành công trên con đường đời thôi, cũng như toàn đã thành công nơi học đường. Tôi cảm ơn toàn đã tỏ những cảm tình đồng hộ với tôi. Và tôi rất vui sướng khi tìm được ở nơi toàn một tình bạn mà tôi mong rằng sẽ không bao giờ phai nhạt." Ông mời toàn lên xe để ông đưa cô về nhà cao. Cô Phạm Thị Toàn được bổ đi dạy tại trường nữ trung học Mỹ Tho. Cô ở chợ nhà một bà dì đường lê lợi Ngày đầu tiên cô đến đây Với một chiếc vali Có mẹ cô đi theo để gửi gắm cho cô em gái của bà Mà đây người ta thường gọi là bà chị Tư Đen Vợ anh Tư Hớt Tóc Vợ chồng anh Tư niềm nở đón tiếp toàn ra điều hánh diện Vì có đứa cháu gái làm cô giáo Từ nay ăn ở trong nhà chị Và được đi dạy ở trường trung học Đề nhất cấp Ở trường nữ trung học tỉnh Chị tư dọn dẹp lại nhà cửa để cho xứng đáng là cái nơi ở trọ của một cô giáo chỉ nghĩ Rồi nữa những cái ngày chủ nhật Học trò đến thăm cô giáo Chà Vẻ vang và danh giá cho gia đình chị siết bao Chị sửa sang lại căn phòng ngủ của chị ở nhà giữa Để làm phòng ngủ của Toàn Còn hai vợ chồng chị thì xuống căn phòng nhỏ hẹp hơn ở kế bếp Toàn tuy là mang tiếng ở trọ nhà bà dì ruột Nhưng cô đã ngỏ ý với mẹ cô Để nói là cho gì biết rằng Mỗi tháng toàn sẽ đưa cho dì 1.000 đồng bạc Để thanh toán tiền nhà và tiền cơm Gọi là có một chút đóng góp với gia đình Chứ cũng không dám làm bận rộn gì và dựa Còn cô Điểm tâm lý rất dễ hiểu của một đôi vợ chồng Thuộc về thành phần lao động Không biết chữ nghĩa Không có học vị trong xã hội Từ nay được làm gì và dựa của một cô gái trẻ đẹp Lại còn là cô giáo Bao nhiêu người trọng dụng Ma của Toàn ngồi ăn trầu Nói chuyện với em dạy và em gái Về những thành tích vẻ vang của Toàn Trong cái sự học Và sự giúp đỡ tận tâm Của ông giáo sư Ngọc Minh Ở trường đại học Với cái tính thực thà sẵn có Của những người phụ nữ chất phát Hiền lành trong giới bình dân Mà cô Toàn có ý khoe với em gái và em dạy Ông giáo sư thương nó lắm Tội nghiệp, ông chưa có vợ con gì hết, mà trên 30 tuổi rồi, mà còn cứ ở như thế đấy, không chịu lấy vợ. Ông thường còn nhỏ hết sức thương vậy đó, nó thi đỗ là nhờ tiền của ông cho, chứ dưỡng nghĩ coi, nhà mình nghèo, tiền của đâu cho nó học. Thì ông tử tế với nó quá như vậy, tôi có nói cho con hai nó biết, hẽ chừng nếu mà ông giáo Ngọc Minh muốn hỏi nó làm vợ thì tôi gả liền. Chị Tư đen gạt đầu Được Được người danh giá không gả Thì gả cho ai Chồng chị Anh Tư hớt tóc cũng nói hùa theo Chứ sao nữa Con hai ngày nay đã được địa vị sang trọng Là nhờ người ta tác thành cho Thì phải lấy người ta để đền ơn người ta chứ Nhưng con hai nó có ưng ông giáo được không Má của Toàn cười Ai biết gì nó Nhưng coi bộ con nhỏ khen ông ấy vang trời Cả ngày nó cứ nhắc đến ông ấy suốt à. Tôi có hỏi thiệt nó là ông có tình ý gì với mày không? Mà ông giúp tiền giúp của cho mày ăn học. Tôi hỏi vậy để cho nó biết. Mà con nhỏ cứ nhe ràng cười, không có nói gì hết. Tụi bạn của nó cứ kêu giỡn nó là bà Ngọc Minh. Chị Tư Đen hỏi. Mà chị có gặp cái ông giáo đó lần nào chưa? Ai mà gặp. Con hai thì nó đến nhà ông hoài Năn cơm với ông suốt mà. Thời buổi này là thời buổi tự do Con trai con gái thương yêu nhau Cưới hột sen Nhất là học trò với thầy giáo đời này thì khỏi nói Không phải như cái thời xưa đâu chị ơi Cứ kệ họ Nhưng mà Phải bắt họ cưới hỏi đàng hoàng Chứ làm chuyện núp lén rồi Chót tay nhúng về thùng chàm Bụng làm dạ chịu biết làm sao đây Để bữa nào tôi rỗ rành con hai Tôi hỏi nó coi nó nói sao Ừ Bữa nào gì thử hỏi coi. Chờ tôi hỏi nó nó cứ nó cứ nửa nạc nửa mỡ, không có biết đâu mà dần hết trơn. Câu chuyện bàn tính giữa máng của Toàn và vợ chồng chị Tư đen là một câu chuyện nói lén trong lúc Toàn không có nhà. Đến Mỹ Tho hồi 1 giờ chiều, dọn cất vali và thanh đồ đạc xong, đến 5 giờ Toàn rủ đem gái con bà gì, tên là Ngọc, 12 tuổi, nữ sinh trường tiểu học Mỹ Tho dụ toàn đi xem qua trường nữ trung học để coi địa điểm như thế nào và có có gần nhà bà gì không. Toàn rất vừa ý vì từ nhà đường Lê Lợi đến trường nữ trung học ở trường Ngô Quyền cần đi bộ không đầy 15 phút. Nhân tiện em Ngọc đưa toàn đi dạo qua vài đường lớn trong thành phố như là Hồng Vương này, Gia Long này. Đến một vườn rạc một bóng cây có một đám đông người chen đứng chật ních nghe một người gảy đàn guitar Vừa ca bài con thuyền không bến, toàn không chú ý đến lắm, vì không phải thật lúc rỗi rãi để mà nghe đàn. Cô nắm tay em Ngọc đi nhanh, tránh đám đông người. Em Ngọc bảo, trả nghệ sĩ mù đấy chị hai. Trả nghệ sĩ mù nào? Cái anh hát vào đờn guitar đó. Người mù à? Dạ, anh đuôi hết hai có mắt. Ai đặt cái tên trả nghệ sĩ mù đấy? Dạ em đâu có biết Em nghe tụi trong lớp em nó gọi anh ta như thế Nên là em cũng bắt chước theo Tụi bạn trong lớp em đứa nào cũng biết anh ta sao Dạ biết hết chứ Học trò đứa nào cũng biết Chàng nghệ sĩ mù hát hay lắm Chị ơi đờn cũng hay nữa Sáng nào đi học em cũng thấy anh ấy ngồi hát đờn Ở góc đường Lê Đại Hành Người ta bu lại nghe Rồi còn cho anh tiền mà Vậy hả Dạ Thế em có cho không? Em gì có tiền mà cho <cười> Sao biết chàng nghệ sĩ mù hát ai? Sáng nào đi học, em cũng đi tới góc đường Lê Đại Hành Đứng nghe một chạp rồi mới đến trường Mấy đứa trong lớp em cũng vậy Ở Sài Gòn có nghệ sĩ mù đi hát và đầu này kiếm tiền như vậy không hả chị hai? Có chứ, nhưng không phải là nghệ sĩ Thế thì nghệ sĩ là sao hả chị? Không phải ai cũng ca hát được và chơi đàn được Là nghệ sĩ phải là người có tài Phải đàn thật là hay Giọng hát phải thật là trong Hoặc là thật cao, hoặc là thật ấm Thế mới là nghệ sĩ Chị thấy mấy người mù đi hát dạo trong sở thuốc Sài Gòn Hoặc trong các tiệm ăn Người ta cho họ tiền Vì thế họ mù loà người ta thương Chứ đâu phải là vì họ hát hay Nhưng mà cái anh nghệ sĩ mù hồi nãy đó, anh hát vào đồn á, nghe mùi lắm chị ơi, tụi em nghe mà mê. Câu chuyện phiếm về chàng nghệ sĩ mù đến đây vừa hết, vì Toàn và em Ngọc đã về đến nhà. Ở nhà, má Toàn và vợ chồng chị Tư Đen nói lén vào chuyện Toàn, cũng vừa chấm dứt vì Toàn đã về. Đêm đầu tiên ở Mỹ Tho, Toàn trần trọc không ngủ được. Đúng là đêm đầu tiên, vì tuy Mỹ Tho chỉ cách Sài Gòn vào khoảng hơn 70 cây số Nhưng với Toàn nó vẫn là một thành phố xa lạ Từ nhỏ đến lớn Toàn chưa bước chân đến đây bao giờ Lạ nước lạ cái Lạ nhà lạ cửa Một cô gái đang có bao nhiêu ý nghĩ Về băn khoăn thân phận Về duyên kiếp, về nghề nghiệp Làm sao mà ngủ được Trong phòng riêng đèn tắt tối om Toàn khẽ nghiêng mình về chiếc bàn con Do mặt đồng hồ Có những con số bằng lân tinh Màu xanh sáng ngời Toàn ngạc nhiên nhìn thấy cây kim Giờ chỉ số 1 Mới đó mà đã 1 giờ rồi Toàn nằm trở lại ngay thẳng trên chiếc giường lạ Nhắm giết mắt và tự bảo Khuya quá rồi Phải ngủ Để sáng dậy tỉnh táo vào trường trình diện Với bà hiệu trưởng Nhưng rồi Toàn vẫn không thể ngủ được Toàn muốn đếm con số từ 1 đến 100 Để dễ buồn ngủ Nhưng đếm thầm từ 1 đến 10 11, 12, 22 30 Rồi thứ tự cứ bị đứt đoạn Để thay vào đó những hình ảnh quen thuộc Quyến dụ say mê của dĩ vã trí nhớ của Toàn cứ ôn lại Cái đoạn đời của Toàn vừa mới trải qua Một đoạn đời xinh đẹp không ngờ Đáng lẽ không bao giờ Toàn làm được cô giáo Số phận hầm hiu của Toàn từ hồn niên thiếu Tưởng đâu không thể nào Thoát ra được khỏi cái tối tâm Bần hẳn Ngay từ thùa bé đã phải giúp mẹ dọn dẹp bếp núc Quét tước nhà cửa Rửa chén nấu cơm, để mẹ đi buôn thúng bán mẹt, kiếm tiền nuôi đàn con dại. Ba má Toàn đã nghèo mà sinh con chi cho lắm thế. Toàn phải bồng bế và săn sóc bốn đứa em. Ba của Toàn làm thợ trong một sưởng cưa, lương thắng hụt trước thiếu sau. Cố tiền tạn mấy cũng không tránh khỏi nồi nần. Cơm ăn bữa nò bữa đói, quần áo tấm rách tấm lành. Khi Toàn đã trông thế cảnh ba má Toàn cái lộn và đánh nhau về công nợ. Vì hết gạo hết tiền. May sao ba má Toàn cố gắng làm việc được tăng lương, thêm tiền phụ cấp gia đình. Mẹ Toàn cũng tần tảo bán buôn. Khi Toàn lên 9 tuổi, cha mẹ Toàn cố gắng giành dụng chút ít tiền cho Toàn được đi học. Toàn không ngờ học mau tấn tới, đến 14 tuổi đốt bằng tiểu học. Tấm bằng tiểu học này là cả mồ hôi nước mắt của cha mẹ Toàn đúc kết thành 18 tuổi Toàn học đề tứ Gặp lúc vận nhà nguy biến Cha mẹ không còn cách nào cho Toàn tiếp tục học được nữa Toàn bị đuổi ra khỏi trường Xuyết về trở về Lại cách nghề giữ em Làm bếp Đi chợ Và đành ôm phận rốt nát thấp hèn Sống chuỗi ngày tàn trong ngõ hẹp Cha Toàn lại bị đau nặng Nằm ở nhà thương Đô Thành Mẹ buôn bán ế ẩm Ngẫu nhiên ông giáo sư Ngọc Minh đến cứu Toàn Không khác nào một vị thiên thần từ trên thiên đình ráng xuống Để đỡ cô lên khỏi vực thầm Toàn đỗ bằng trung học Rồi bằng sư phạm Là hoàn toàn nhờ vào cái sự giúp đỡ tinh thần Và tiền bạc của ông giáo sư Ngọc Minh Toàn thật không ngờ Ngày nay Toàn có phước được làm cô giáo Ở trường nữ trung học Tòa nhớ lại hầu hết những lời lẽ thăm thúy và cao thượng vô ngần Mà Ngọc Minh đã nói với cô trong bữa tiệc mừng cô thi động Ngọc Minh Là một ánh sáng thần tượng Nơi đẹp huyền nào Chiếu vào mảnh đời đen tối của cô toàn nhìn thấy ánh sáng ấy gần lắm Mà cũng xa lắm Cô với không đến Ngọc Minh là một mặt trời rực rỡ Mà cô chỉ là một đóa hoa hoang vu ở bên đường thôi Nhưng trở về với thực tế, Toàn vui sướng và lo ngại Cảm thấy bắt đầu giai đoạn xây dựng cuộc đời mình với tự sức mình Cánh cửa đời từ nay mở lớn Đường đời rộng thanh thang, xa biển biệt Không biết tương lai sẽ đổ dành cho mình những biên cố bất ngờ gì cả Tuy trung quanh Toàn không thiếu bạn bè thân quyến Nhưng Toàn vẫn thấy đơn độc, quạnh hưu, chơ vơ, một hình một bóng Gương mặt thiền hòa, điềm đạm cũng dáng sư Ngọc Minh vẫn cứ hiện ra Luôn luôn trong tâm tư của Toàn Hình ảnh đẹp nhất, trong sáng và cao quý nhất Của người đàn ông đã in đậm vết trong tư tưởng của cô Toàn chưa hề yêu ai bao giờ Suốt thời kỳ ở dưới mái học đường Toàn chỉ chăm học, quyết lo xây dựng tương lai trước hết Không bao giờ nghĩ đến một cuộc phiêu lưu tình cảm Tim của cô gái 21 tuổi ấy Chưa hề rung động sang xuyến Vì hình ảnh một chàng trai nào Mặc dầu Toàn vẫn được bao nhiêu gã thanh niên si mê Cầu khẩn chút hương yêu Không phải sắt đá Nhưng Toàn không tin tưởng Về những cuộc ái ân non nớt bồng bột Quá ời hợt và quá tầm thường Dĩ nhiên một ngày nào đó Toàn sẽ yêu một người nào đó Nhưng người ấy là ai Toàn buồn bã nghĩ rằng người ấy Chắc không phải Lông Ngọc Minh không Toàn không được diễm phúc tuyệt vời ấy Dù sao đến Mỹ Tho được hai hôm Toàn liền viết thư thăm vị ân nhân Và thưa để ông rõ để công việc mà cô sắp đặt Ở nhà người gì như thế nào Và những cảm tưởng đầu tiên của cô Đối với thành phố xa lạ là như thế nào Ông Ngọc Minh phúc đáp thư cô Ân cần hỏi han dặn dò, khuyên bảo Cô trao đổi thư từ giữa cô và ông Ngọc Minh Vẫn đượm màu thân mến Dịu dàng và tin cậy Nhưng vẫn không vượt ra ngoài phạm vi lễ giáo Toàn đi dạy học đã một tháng rồi Toàn dạy buổi sáng Buổi chiều nghỉ Đỉnh ở nhà học thêm chương trình túi tài Bây giờ đã thành lệ quen Cứ mỗi sáng 7 giờ Toàn đến trường nữ sinh trung học Rất theo em Ngọc Con bà gì Một nữ sinh rất dễ thương Học trường tiểu học chiều theo ý em bé Cô giáo phạm thì toàn đi thẳng đứng lên lợi Đến ngã tư đường Lê Đại Hành Đứng đấy nghe chàng nghệ sĩ mù ca một vài bài Bé Ngọc nghe mê Đôi khi trống trường đã đánh Ngọc còn đòi ở nán lại nghe cho hết bài ca của chàng Rồi mới vội vã chạy theo đến trường Chính Toàn cũng có khiếu về âm nhạc mà Toàn không ngờ Con nhà nghèo từ thủa bé Lo ám em Và chạm bếp cho mẹ Toàn còn biết gì là ca nhạc nữa Toàn chỉ ru em với bài va bài hát Nghe lỏng ở bên hàng xóm thôi Đến lớn lên đi học Bạn gái cùng lứa với Toàn say mê tân nhạc Bỏ cả học hành Nô nước đôi nhau đập đàn, tập ca Với tham vọng trở thành danh ca trên đài phát thanh Riêng Toàn nhất định không chạy theo các phòng trào ấy Cô muốn cố gắng cơ công cuộc đèn sách cho đến ngày độ đạt Cho có một trình độ học thức khá mở mang Rồi cô mới tìm những cái thú vui thanh tao của nghệ thuật Ngày nay thì giờ hơi rảnh rang, chị óc đá thư thái. Mỗi buổi sáng toàn nắm tay bé Ngọc, đứng nghe năm phút đàn ca của chàng nghệ sĩ mổ. Âm nhạc bỗng lâng lâng trỗi dậy, réo rắt trong tim cô. Tần nghe say mê như bé Ngọc, và mỗi lần nghe xong, cô dáng đều mở bóp, lấy hai đồng bạc đưa Ngọc. Bảo em cúi xuống đặt nhẹ nhẹ trong cái chiếc nón nỉ cũ của chàng. Tần lẳng lặng giã bước đến trường. Nhưng giọng ca nỉ non của chàng ngày dưỡng mù còn văng vẳng sươm trong lòng cô giáo Bộ buổi sáng thứ bảy, theo thường lệ Cô giáo toàn dắt em học đến trường Hai chị em ghé chỗ chàng người dĩ mù Nghe chàng ca liên tiếp bài ca Đêm đông, giọt mưa thu, con thuyền không bến Giọng ca nhịp với cung đàn Trỗi lên như là lời than tờ Ai oán và não đùng Nghe buồn thắm tía làm sao Toàn có cảm tưởng rằng, tuy chàng trai nghèo khổ và tật nguyền phải dùng cây đàn làm cấy sinh nhai, nhưng tiếng hát lẫn tiếng đàn của chàng có một cái giọng chân thành cảm động, xuất phát từ trong tâm để dân chúng Châu thành mỹ, tặng chàng danh hiệu chàng nghệ sĩ mù. Không phải là mỉa mai đâu, chàng chính là một nghệ sĩ, một bậc tài hoa bị xấu số đó thôi. Giả bước đến trường, cô giáo Toàn đã phải nói với em Ngọc, chàng ta hát hay quá. Ở Sài Gòn chị chưa nghe ai hát đờn hay như thế cả. Chị ơi, em nghe giọng hát của anh ấy sao mà buồn thảm hết sức. Em ứa nước mắt luôn chị ạ. Hèn chi bữa nay người ta súm lại nghe đông quá. Ừ, họ nghe vậy mà họ không cho tiền. Vâng, em ngó trong cái mũ nỉ của anh ấy chỉ có thể lưa thưa chừng có 10 đồng. Chị giáo cho 5 đồng là nhiều hơn hết thầy. Mấy người kia, họ chỉ bỏ vô mũ 1 đồng thôi chị ạ. Tội nghiệp quá hả chị? Trong cái đám đông người nghe đó Giỏi lắm chừng mười người cho tiền chứ mấy Em thấy có mấy ông lính cũng cho tiền và cho thuốc thơm hút nữa chị ạ Nhưng xem như chẳng không để ý gì đến cả Chàng cứ ngồi dưới chân lên hát Hát như say như mê, như cuồng như dạ Như hòa hồn vào với mây gió vậy Tan buổi học sáng hôm ấy Toàn vừa dắt em Ngọc về đến nhà Thì ông Tư hớt tóc hỏi ngay Toàn Hai à Cái cậu nghệ sĩ mù bị xe nhà binh cán Con biết chưa Trời ơi Thì sao hả Dưỡng Thiệt đấy Dì Tư của con đi chợ Thế cảnh thương tâm quá nên về nhà con nói chuyện lại Trời ơi Tội nghiệp quá như vậy à Anh có chết không hả Dưỡng Dưỡng cũng không rõ Dì Tư con nói là Vào hồi 10 giờ, cậu ta cầm gậy đi mò về ngã chợ, băng qua cái ngã tư lê văn duyệt, thì bị chiếc xe nhà binh đụng vào cậu. Cậu ngã xuống đường, bị bánh xe cán lên cái chân, đổ máu tùm lung, rồi xe nhà binh chở cậu tới bệnh viện thủ khoa huân. Bé Ngọc cũng ngờ ngác và buồn xịu mặt. Ai không chết hả ba? bà đâu có biết đâu. Toàn đi vào phòng thay đồ. Nhưng sao hôm nay trong lòng hơi buồn bã hoang mang? Toàn cũng không hiểu tại sao lại buồn như thế Sau khi nghe cái tin chàng nghệ sĩ trẻ tuổi mù loà bị tai nạn Toàn không hề quen với chàng Cũng không biết chàng tên gì, mấy tuổi, gia đình như thế nào Tại sao phải đi lang thang nơi đầu đường xóa chợ Với một cây đàn và một giọng hát Để làm cây xinh nhai Với chàng có đôi chút cảm tình Nhưng cảm tình rất tự nhiên Chỉ vì giọng hát rung động của chàng đó thôi cũng như tất cả những người khác, đàn ông và đàn bà. Trong đám bình dân thường có dịp ghé lại thăm phút nơi chàng ngồi để nghe giọng hát của chàng cũng như Ngọc, em bé 12 tuổi, cũng như là bao nhiêu em bé khác thế thôi. Trưa này Châu thành Mỹ Tho, những người nào đã từng say mê tiếng đàn và giọng hát của người chanh chèm vù lòa Khi biết tin chàng bị xe hơi tai nạn trầm trọng, chắc cũng thương xót, tội nghiệp cho chàng. Chứ không riêng gì cô giáo Phạm Thị Toàn Ở trường nữ trung học Bà Tư Đen cũng tỏ về thương hại Người con trai xấu xấu ấy Trong bữa cơm trưa Cả nhà ngồi chung quanh mâm Vừa ăn vừa bàn tán Toàn hỏi bà Tư Anh ấy nhà cửa ở đâu mà phải đi lang thang như vậy hả dì Tư Tội ôi ai mà biết được Nhưng cậu ta ở đâu tới đây Chứ không phải người ở Mỹ Tho này Anh ta không có cha mẹ hay bà con cô bác gì ở đây ở dì Tư Gì cũng không rõ nữa Nghe người ta nói hình như là Cứ buổi sáng thì cậu ta hay ngồi đồn Và hát ở cái góc đường Lê Đại Hành Buổi trưa mát cậu ta ngồi ngoài bờ sông Tối thì ngủ nhờ cái chùa nào đó Họ đồn cậu ấy có học thức Đã thi đỗ trung học rồi Nhưng nhà nghèo rồi bị tai nạn sao đấy Nên mới bị đuôi hết hai con mắt Ai tò mò hỏi cậu ở đâu Thì cậu làm thinh Ai hỏi quá thì cậu nói là Quê ở Bến Tre Có khi thì nói thủ dầu một, có khi thì lại nói ở biên hòa. Sao người ta biết anh là người có học thức, đã thi đỗ trung học à Người ta đoán vậy đó, chưa có ai biết đâu. Cậu có bao giờ nói lý lịch cho anh nghe, nhưng nói chuyện có vẻ là có người học thức đấy. Tùy lính ngoại quốc nghe cậu đờn hay hát thay, cũng hỏi chuyện cậu ấy. Cậu trả lời bằng tiếng Anh cũng được nữa. Bé Ngọc nói xen vào giọng con nít. Chị hai ơi, dàm trước có bữa em đứng ngay anh hát, đông người nghe lắm Rồi hồi anh ấy nghỉ hát, có người hỏi là anh có vợ con chưa, nhà đâu Anh tưởng tỉm cười dễ thương lắm, anh nói là Xin lỗi ông, đời tư của tôi nghèo nàn khốn khổ có nghĩa lý gì đâu Tôi chỉ biết tôi là kẻ thật nguyền, không có ích trì cho xã hội Toàn bảo, tuy anh ta đuôi vậy, chơ coi gương mặt cũng biết là người thông minh và hiền hậu Cuộc đời của anh ta chắc là cũng có cái bí mật gì đấy Xong bữa cơm Toàn vào phòng riêng nằm nghỉ như mọi hôm theo thường lệ Nhưng trưa nay cô nhắm mắt để ngủ mà không ngủ được Hình ảnh trang nghệ sĩ mù bị xe nhà binh đụng giữa đường Móng tràn đầm đìa Chưa biết ai sống chết ra sao Hình ảnh ghê giận mà cô chỉ thấy chung tưởng tượng Cứ hiện nơi góc đường Lê Đại Hành Hát lên những lời sầu, não Nhịp với cái điệu đàn ai oán lâm ly Cô dùng mình Mở mắt ra để khỏi thấy cảnh tượng bi thường ấy nữa. Cô ngồi dậy ủi oải nhìn thực tế yên tĩnh trung quanh cô. Như vừa thoát ra một ác mộng, rồi cô lại nằm xuống. Để tránh các ám ảnh cứ như đè nặng trên ý nghĩ, cô thử dùng tâm lý để phân tách cảm giác của cô trong lúc này. Thật ra thì tai nạn xe cộ hàng ngày đâu phải là chuyện hiếm, chuyển là Còn với nhịp sống rộn ràng náo nhiệt giữa những đám đông, muôn triệu người sen những đám xe nghìn vạn chiếc. Người những đô thị to lớn như là Sài Gòn không còn thấy rung động dễ dàng nữa trước những tai nạn xảy ra thường xuyên chung quanh mình. Trèn chúc trong quạng đại quần chúng đang quay cuồng theo thời gian. Hầu hết chỉ lo riêng cho cá nhân bảo vệ đời sống của mình. Còn ai đoái thương đến những đau khổ tật nguyền của người khác. Một chiếc xe cán chết một người hay một con chó ở một ngã tư thành phố. Thiền hạ bu lại xem chẳng qua vì cái tính héo kỳ Như xem một vụ phim chiếc bóng thôi Cũng có đôi kẻ buồn ngồi thương hại Nhưng rồi ai nấy cũng lo việc của mình Còn mấy ai ra tay tế độ Cứu vớt dùm mai Lính cảnh sát trở xác người bất hạnh chết oan Đưa đến bệnh viện Thế là một tấn bi kịch khả ngày bế mạc Đám đông khán giả giải tán dần Sau khi đã thỏa mãn được tính tò mò Mục kích được một cảnh linh động hồi hộp Mà không tốn tiền Họ cũng bàn tán xôn xao như phê bình một lớp tuồng trên sân khấu, với ác ý hay là thông cảm. Rồi trên đời tranh đấu cho sinh nhai, từng đoàn xe cộ lại tiếp tục, chiếc ngược, chiếc xuôi, lớp sóng người ào ạt không ngừng, theo nhịp sống quay cuồng như guồng máy. Một phút qua, đợt trôi vào quá khứ, còn mấy ai lắng nghe tính dên dịch của đau thương. Cô giáo toàn nhớ là những lời của Ngọc Minh, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi người trong chúng ta, đều đi sát bên cạnh đau khổ. Nhưng chỉ có tình thương nhân loại, lòng bác ái từ thiện là nghe thấy tiếng nói đau khổ thôi. Còn tất cả đều thờ đi qua. Ý nghĩa của đời ta và lý tưởng cao nhất của nó là dừng lại nơi tình thương nhân loại, nơi lòng bác ái để cứu giúp hết thải mọi đau khổ trên đời. Không vì lợi riêng, không vì tín điểu tôn giáo, không vì Phật hay vì Chúa, cứu đau khổ chỉ vì đau khổ thôi. Cô giám phẩm thị toàn bóng ngồi vùng dậy, đôi mắt diễm huyền mơ mộng của cô đắm chìm trong trầm lặng suy tư, trong tâm hồn như trỗi dậy một tiếng nói. Tại sao toàn không đi cứu giúp người nghề sĩ mù loa? Chàng người tỉnh này, đơn độc bơ vơ, không một ai an ủi trong cơn hoàn nạn. Nếu dù chàng bị thương nặng, mình phải tận tâm chăm sóc nàng, mình phải đem tình thương nhân loại hàn gắn những đau khổ. Bi đát của một kẻ tật nguyền Mà một chút ánh sáng của mặt trời cũng không có Mình đã chịu ơn ông Ngọc Minh nhiều lắm Mình chỉ có thể vui sướng Được làm một việc gì hợp Với lý tưởng cao cả Mà mình đã thọ lãnh nơi ông Phải chứ Mình đâu được quyền thờ ơ trước cái thống khổ cùng cực Của một người Dù là người ấy mình không hề quen biết Giờ phút này trong bệnh viện của thành phố Một người mù vừa bị lâm nguy vì tai nạn Không có quyền nằm nghỉ ngơi Mình đang mơ một lý tưởng cao siêu Thì đây là cơ hội để mình hy sinh cho lý tưởng Thường xót hãng huyền bằng lời nói xuông cũng không khác gì ích kỷ Đó chỉ là giả dối thôi Không, toàn phải đi làm bổn phận Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Văn học Việt Nam dài kỳ và tình cảm có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và để tiếp tục theo dõi được tập 9 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung và khung giờ phát sóng này của đêm ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin thay mặt cho tác giả và ekip sản xuất của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc